Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình Havala Cùng like, share cũng như subscribe kênh chuyện ngôn tình Havala Để cùng đón chờ những bộ chuyện ngôn tình mới nhé Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tóm tắt của bộ chuyện ngày hôm nay Cô với anh chỉ ở với nhau có một đêm Một đêm đầy lãng mạn không bao giờ quên Sau đêm đó, cô trở về với đời thực là một cô tiếp viên hàng không nhỏ bé, cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó chịu vì anh chính là tổng giám đốc hãng hàng không Ánh Dương nơi cô đang công tác. Anh gặp cô cũng không có bất kỳ một lời hỏi thăm nào nữa. Mời các bạn hãy cùng theo dõi MC Gia Hân để cùng tìm hiểu tình tiết của câu chuyện nhé. Oa, wow, cục phẩm trai đẹp, Phi An che miệng phát ra tiếng kêu. Cẩn thận a, nước miếng đều muốn chảy hết ra kéo nhẹ ống tay áo của Vi An, cử chỉ nhỏ giọng nhắc nhở, mặc dù cô cũng thích xem trai đẹp nhưng còn không đến mức luống cuống như vậy. "Biết rồi." Vi An hướng cô nháy mắt, ngay sau đó nâng lên nụ cười, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hướng về anh mà nói. "Tiên sinh, phiền toái xin cho tôi xem vé máy bay." Benny đối với phản ứng kinh ngạc của cô đã sớm thành thói quen, vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt đem vé máy bay đưa tới trong tay cô. "Benny Reed." Benny Reed. Sau khi tất cả hành khách cùng lên máy bay, Vian trong miệng còn lầm bầm. Đột nhiên, cô nắm tay Cửu Lị hỏi. À, Bendy Reed. Cửu Lị, cậu có cảm thấy hay không cái tên này rất quen? Có sao? Cậu ngốc quá, đại boss của anh Dương chúng ta cũng kêu là Bendy Reed. Vian đánh một cái lên chán của cô rồi nói. Chùm tên chùm họ đi, màu tóc lại không giống nhau. Huống chi, cậu còn thấy đại boss đi máy bay sẽ ngồi khoang phủ thông sao? Cô xin nghỉ một chút, mới vào ánh dương tập huấn, xác thực có xem qua tên tuổi công hình của tổng giám đốc, nhưng ấn tượng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ anh có một đầu tóc đỏ chói mắt. Thở dở không có tâm tình cùng với cô ấy nói chuyện tào lao, Thư lý bắt đầu giúp đỡ hành khách cất hành lý, dặn dò cài dây an toàn cho chắc chắn. "Em gái, dây an toàn phải thắt cho chắc." Thư lý cúi người xuống hướng về phía một bé gái nhỏ giọng nói, "Gì? Cho cháu gọi điện thoại được không ạ?" Cô gái nhỏ kéo ống tay áo cô lị có chút hàm hồ nói: "Em gái, điện thoại ở chỗ này ạ?" Cô lị cúi người xuống, từ trong túi phía trước thành ghế lấy điện thoại ra, đưa cho cô bé, mỗi lần gặp cỡ đứa trẻ có lễ phép, nụ cười của cô sẽ trở nên thân thiết hơn. "Cảm ơn dì ạ. Vậy cho cháu thêm một ly nước trái cây được không ạ?" "Dĩ nhiên là có thể, chỉ là phải đợi lát nữa, chờ máy bay cất cánh, dì liền lấy nước trái cây cho cháu nha." Cô lị cười nói. Vâng ạ. Cô bé nghe lời gật đầu một cái. Bên kia cách đó không xa, học qua vài năm trung văn, nghe hơi hiểu họ đối thoại. Benny đeo một màn nhìn trong mắt, vẻ mặt không tự chủ mà thả lỏng. Ở thời điểm cô đi qua bên cạnh anh, thì anh đặc biệt chú ý liếc mắt nhìn diện mạo và tên của cô. Cứu lị, cái tên này chính xác, rất thích hợp với cô. Mấy phút sau, cử lị liền cùng Vi An đẩy xe thức ăn ra ngoài phục vụ. Tha xin lỗi tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng cái gì? Nước trái cây, cà phê, trà? Trên mặt có ánh náy, Kiều Lệ ngắt lời cô hỏi. Cho tôi nước sô cô la. Quan Huệ San ngồi bên cạnh Benny từ lúc bắt đầu lên máy bay đã luôn tìm cách bắt chuyện cùng người đàn ông đẹp trai này mà không được đáp lại, lúc này lại bị người cắt đứt lời nói, Quan Huệ San sắc mặt khó coi, giọng nói càng thêm căng cao. Tiểu thư, rất xin lỗi, vừa lúc không có nước sô cô la. Có thể mời đổi những thứ nước trái cây khác được không ạ? Cửu lị khách khí hỏi. Cái gì? Ánh dương các người là chuyện gì xảy ra? Thậm chí nước sở hấu đơn giản cũng không có. Khuôn mặt xinh đẹp đổ vỡ, quan huệ gian vốn đã thức giận, lúc này vừa lúc có thể phát huy. Thật xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi. Chúng tôi về sau nhất định sẽ sửa chữa. Cửu lị không bị sắc mặt hung ác của cô ta hù dạ như cũ cúi người nói xin lỗi. Nói xin lỗi, hữu dụng không? Thật không nghĩ tới, nước trái cây cũng không có. Công ty hàng không của các người thật là, công ty hàng không thối nát nhất tôi từng gặp qua." Quan Huệ San tức giận đàng đàng nói, thanh âm của cô ta đưa tới chú ý xung quanh, có người đã bắt đầu bàn luận sơn sao. Có lẽ không có chuẩn bị tất cả nước trái cây là bọn họ sơ suất, nhưng mà bởi vì như vậy đã nói công ty của họ thối nát, thật sự là quá đáng. Cách mắt kính, Benny không vui giận trừng mắt cô, mà Vi An một bên nghe không vô, chuẩn bị trợn mặt nhưng ngẩng đầu lên tiếp thu được ánh mắt của Kiều Lệ, lập tức nhịn xuống. "Thật xin lỗi, về ý kiến phê bình của cô, công ty chúng tôi sẽ sửa. Có thể xin cô thay đổi những thứ nước trái cây khác được không? Chúng tôi có cam, ổi, nho, táo." Cô ta càng đổi giận, giọng của Kiều Lệ liền càng cung kính, "rồi sao, liền coi cô ta như chó điên xổ loạn, không cần thiết cùng cô ta gây ra xung đột." "Rồi sao?" Cô là tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Giọng nói của cô càng khiến Quan Huệ San rất khó tiếp tục nổi giận, hơn nữa đã cảm nhận được chỉ trỏ xung quanh, không thể làm gì khác hơn là hờ lạnh một tiếng nói. "Cho tôi nước táo." Tốt, cô lị vội vàng pha một chén nước táo cho cô ta. Thở dài, cuối cùng giải quyết một nữ nhân đi ăn xồ loạn, cô ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, tiếp tục cùng anh Văn hỏi Beny, "Xin hỏi tiên sinh, ngài muốn uống chút gì?" Cho tôi một ly nữa." Về phương pháp cô xử lý hòa bình, Benny lộ ra nụ cười nói, "Toast xin đợi." Nụ cười của anh khiến Cửu Lệ hô hấp cứng lại, nhưng cô vẫn ổn định tâm tư, vội vàng rót chén nước đưa tới trong tay anh. "Mã ơi, thật không ngờ là trai đẹp, tùy tiện cười một tiếng mà có thể câu hồn, thật là kinh khủng." Cửu Lệ trong lòng toát ra một chuỗi cảnh báo, lại không dám nhìn anh lâu một cái, tiếp tục đẩy xe thức ăn phục vụ những hành khách khác. Khi xe thức ăn đi qua chỗ cô bé thì nụ cười của cô trở nên ngọt ngào hơn. "Em gái, cháu muốn uống nước trái cây gì đây? Đây này có nước cam, nước ổi, nước nho, nước táo." "Cảm ơn dì, cháu muốn uống nước cam." "Tốt." Cử lệ rất nhanh rót một ly nước trái cây cho cô bé. "Dì?" Cô gái nhỏ tay cầm nước trái cây, một tay vẫy tay về phía cô nhỏ giọng kêu lên. "Thế nào?" Cử lệ tự nhiên cúi người xuống, thanh âm cũng theo cô nhỏ đi. "Dì, tại sao mới vừa rồi, dì kia sử dụng như vậy, không có nước sưa hấu liền chọn cái khác được mà?" Cô bé đơn thuần nói ra cảm giác của mình. Có thể là dì kia rất muốn uống sưa hấu, nhưng mà vừa lúc không có cho nên mới phải tức giận đi. Cửu Lệ cũng dùng lý do đơn thuần nhất trả lời cô bé, không muốn giải thích quá phức tạp. "A, nhưng là cháu thì sẽ không tức giận, giống như cháu rất ưa thích nước cam, nhưng nếu như không có" cháu cũng có thể uống nước trái cây khác mà." Cô bé mở to ánh mắt rõ ràng nói. Giọng nói trẻ con của cô bé khiến Cửu Lệ cười. "Em gái ngoan, dì rất thích cháu." "Dì? Cháu cũng vậy, rất ưa thích người, bởi vì người thật là xinh đẹp, người lại còn rất tốt nữa." Tự nhiên nói chuyện ngang hàng, cô bé đáp lại rất nhanh. "Cảm ơn em gái nhỏ khen ngợi, dì rất vui vẻ nha." Khẽ phút đầu của cô bé, Cửu Lệ cười nói. Tiểu đình, gì còn phải làm việc, không thể quấy dày nữa. Mẹ cô bé lên tiếng cười nói. Nghe được lời của mẹ, tiểu đình lập tức ngồi xuống ngoan ngoãn uống nước trái cây. Thì ra là em gọi là tiểu đình, cô bé thật sự rất ngoan, chị thật biết cách dạy rỗ. Cầu lị cười khanh khách nói với mẹ cô bé, đứa trẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy thật là khó gặp. Công việc ba năm của cô gặp hơn phần nửa đều là những đứa trẻ bướng bỉnh không rớt, thường để cho cô nhức đỏ muốn chết. Đến thời gian bữa ăn, vì để phù hợp với sở thích của người phương Đông, Khương phổ thông hào hoa ánh dương chuẩn bị bữa ăn Trung Quốc, món chính là sườn xào chua ngọt cùng thịt bò thăn nấu trà hai loại. Quá trình phân phát thuận lợi, khẩu lệ vốn tưởng rằng có thể thở phào một cái, ai ngờ không đến 10 phút, chuông đèn phục vụ liền kêu. "Là ai?" Vi An nhăn mặt lại. "Mình đi xem một chút." Khẩu lệ từ phòng chuẩn bị đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vị trí bên đèn phục vụ không nhịn được thở dài. Ai, là cô gái bên cạnh Bendy khóc à? Nói vậy sẽ không có chuyện gì tốt, mặc dù nghĩ như vậy cô vẫn đi tới. Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì? Tôi bấm đèn phục vụ cũng lâu như vậy, làm sao đến bây giờ các cô mới đến? Vừa thấy là cử lệ quan hệ gian cơ hồ lập tức phê bình. Dạ xin lỗi, xin hỏi có cần gì phục vụ sao? Cử lệ giữ vững nụ cười hiện nói. Các ngươi, đây là bữa ăn gì? Khó ăn chết đi được. Cũng xem lấy ra cho tôi ăn. Quan huyện gian chỉ kém không có vỗ bàn mắng trời người mà thôi. Thật xin lỗi, bữa ăn của cô chính là sườn xào chua ngọt, tôi giúp cô đổi thành thịt bò than hầm trà được không? Tô Lệ liếc mắt nhìn món chính, như cố khách khí nói, nhưng ở trong lòng lại mắng thầm. Làm ơn, người nào không biết trên máy bay thức ăn đều nấu vi sóng, ăn ngon mới là lạ. Cô đây là không phải lỡ xương trong trứng gà sao? Không cần đi, sườn xào cũng đồng dạng khó ăn. Quan Huệ San liếc cô một cái, bộ dáng rất khinh thường. "Thật rất xin lỗi, chúng tôi không cách nào cung cấp bữa ăn cô thích." Cô lị không có câu nói thứ hai, thua cái đĩa liền cúi người chào rồi đi. Hạ Kính mắt xuống, Benny hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Quan Huệ San, cầm đĩa ăn. Quan Huệ San ngồi bên cạnh, ngược lại bởi vì bữa ăn trước thời gian đã bị mang đi mà không biết làm gì, hiện tại đang cầm một quyển tạp chí tùy ý xem, nhưng tầm mắt lại đặt vào bữa ăn của Benny. Nhìn anh ta tương ngộ ăn bữa ăn trên máy bay, quan vẻ san trên mày không khỏi nhíu lên, không nhận được ứng anh văn mở miệng. "Tiểu Dinh, bữa này anh một chút cũng không cảm thấy khó ăn sao?" Làm như không nghe thấy, Beny trầm mặc như trước, tự mình ăn bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Trên thực tế, anh ta đối với thức ăn vi sóng công ty nhà mình rất có tự tin. Đây chính là sau khi anh ta thành lập Ánh Dương, đặc biệt tăng cường các bộ phận, mục đích đúng là để cho ảnh khách khoang phổ thông hào hoa cũng có thể được ăn thức ăn ngon, mà cô lại dám đánh đổ thức ăn, còn lớn tiếng bắt bẻ. "Tiên sinh, loại này tự như đồ nuôi heo, anh còn ăn say, không cảm thấy quá oát ức sao?" Quan vệ san không che đậy miệng phê bình. "Nuôi heo? Bây giờ biến sắc, anh ta ăn đồ vậy, không phải chẳng khác gì là heo sao?" Câm miệng Benny là đầu tiên mở miệng nói với cô, vừa lạnh lại cứng, tặng thêm cái nhìn chằm chằm lạnh lùng. Đang ở tình thế lạnh đến cực điểm thì vừa lúc Cử Lệ đẩy xe thức ăn đi tới. "Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể thu đĩa rồi sao?" "Làm phiền cô." Giống như thay đổi sắc mặt, Benny ngẩng đầu nhìn Cử Lệ, khóe miệng đang lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Không khách khí." Anh ta cười, để lại trong lòng của Cử Lệ nh nhát vài lần, cầm đĩa trên tay càng thêm hơi run rẩy. Thì ra ánh mắt của anh ta là màu vàng, rất đặc biệt. Hai người ngắn ngồi mấy giây tiếp xúc khiến Quan Huệ San một bên khó chịu ở trong lòng, cô cố ý cầm cao tạp chí nửa buông mình xuống, kêu lên một tiếng, cả đĩa bị đánh rơi, một phần đồ ăn rơi trên mặt đất, một phần rơi trên chân cô ta. Cái người ngu ngốc này, xem cô làm chuyện tót gì vậy? Quan Huệ San lớn tiếng mắng xả người, chỉ kém không có từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Rõ ràng là, căn bản là ăn cướp còn la làng. Vi An cao mẩy, muốn mở miệng trước một bước. Thật xin lỗi, cô không có sao chứ. Cửu lị dẫn đầu nói xin lỗi, còn lấy ra khăn tay tùy thân lau giúp cô ta, lại bị một trường đánh rụng. Người nào chấp thuận cô lau đấy? Ai biết là cô lấy cái khăn gì lau? Ở trên người tôi lau loạn. Quan huệ san không cách khí quát, hoàn toàn không sợ bị người quanh ta chế diễu. Đó là khăn tay sạch sẽ. Vi An lạnh lùng chen vào nói. Cô là ai? Chén miệng cái gì? Quan huệ san hung hăng trừng mắt. Tha xin lỗi, có làm cô bị thương không? Thủ lý thay thế vội vàng như gió lốc kéo về chân người mình, hoàn hảo bữa ăn được ăn hết sạch, nếu không làm dơ quần áo của cô ta, cô ta càng có cớ nói cô. Làm bị thương thì không có, chỉ là cô thấy được chưa? Váy của tôi dính vết sót rồi. Quan lại san chỉ vào điểm đen không tới 1 cm trên váy lam. Xem, cô muốn bồi thường tối thế nào? Tha xin lỗi, thần vô cùng xin lỗi, xin hỏi cô có mang váy thay thế không? Tôi có thể thử giúp cô rửa sạch sẽ. Cửu lị tính tỉnh nhẫn nải đề nghị. Ai, điểm nhơ nhỏ như vậy, cũng khó trách cô nhìn không thấy. Tốt, chỉ là chính tôi tự đi tìm, bởi vì hành lý của tôi gửi vận chuyển rồi. Quang huệ gian tay ôm ngực cao ngạo nói. Ây, cửu lị đột nhiên đến đường cùng rồi. Này, các bạn là làm người khác khó chịu. Hành lý mọi người cùng tập trung ở cabin cuối cùng, tầng tầng lớp lớp. Muốn tìm ra hành lý của cô ta, quả thực là mò kim đáy biển sao?" "Nói, có định xử lý như thế nào?" Quan Huệ San cười lạnh nói. "Tiểu thư, nếu như cô không ngại, có thể xin cô giúp thay váy của tôi, chờ tôi đem váy của cô xử lý tốt, cô đổi lại chờ lại, có thể được không?" Không có cách nào khác, mặc dù rất không nguyện ý, Khâu Lệ vẫn mở miệng nói. Lời của cô khiến Lân Cận Nguyệt kinh ngạc, bao gồm cả Benny, anh ta biết rõ có chút hành khách đích thực là rất khó dây dưa, rất khó trị, nhưng giống như tiếp viên hàng không này, từ đầu tới đuôi không có lửa giận, trên mặt còn mang nụ cười, thật rất ít thấy. Benny đối với cử chỉ khắc sâu ấn tượng, hơn nữa đối với cô bị uất ức cảm thấy có chút không vui. Cái gì cũng không cần giúp cô ta làm. Benny lên tiếng cũng là dùng Trung văn nói. "Anh!" Quan Huệ San bị lời nói của anh ta hù dọa, thì ra là anh ta nghe hiểu Trung văn, còn có thể nói Này, lúc trước nội dung cô phát trận, anh ta không phải là rất rõ ràng sao? Cái nhận thức này để cho trên mặt cô ta hiện lên thần sắc khó chịu. Tiên sinh, khừ lệ cũng bị anh ta hồ sợ. Có cái gì cũng đều không cần giúp cô ta là, đĩa là chính cô ta đổ, dọn dẹp đồ ăn trên đất, tiếp tục làm chuyện của cô đi. Đối mặt với cô, Benny thanh âm rõ ràng xíu dàng, nhưng trong lời nói lại như da lạnh, làm cho người ta không cách nào không nghe. Dạ, đáp lời chính là Vĩ An. Động tác cô nhanh chóng ngồi xổm người xuống dọn dẹp đồ ăn, trong lòng rất mừng rỡ, rốt cuộc có người không nhìn nổi rồi, hơn nữa còn là vị khốc ca mặt lạnh này, nhìn bộ dạng anh ta, xem ra anh ta đôi việc Kiều Lệ có cảm tình. "Này, Kiều Lệ có chút chần chờ cùng sững sờ. Đi đi, động tác của chúng ta quá chậm." Không tới 1 phút, Vi An đã thu thập xong mở miệng thúc giục. Quan đã thấy các cô thật tránh xa, Quan vẻ ra nhăn lại mày, muốn ngăn cản lại bị cắt đứt. Câm miệng. Benny lạnh lùng nói, anh ta đã không chịu nổi nữa nhân cố tình gây sự này. Nếu không phải muốn chuyến bay hoàn hảo, anh ta thật không muốn bại lộ thân phận, anh ta thật muốn đổi chỗ. Khí thế của anh ta lạnh lùng khiến Quan Huệ San không dám lộ máng, cô ta đột nhiên cảm thấy mình giống như chạm tới người không nên dây vào. Đem tất cả đồ ăn hành khách sồn song thu vào trong phòng chuẩn bị, cử lý đối mặt với nụ cười đắc ý của Vi An. Thấy không thấy không, người ta thật giúp cậu ra mặt. Vi An cười đến mắt cúng hiếp thành một đường ngang rồi. Làm ơn, người ta nói không chừng là bởi vì không chịu nổi nữ nhân kia mới có thể mở miệng ăn cô ta lại. Nhưng mà anh ta mở miệng nói chuyện thì cô thật đúng là giật mình. Khí thế cường ảnh này để cho cô khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại, nhịp tim còn không tự chủ tăng nhanh. Được rồi, được rồi, không nói với cậu cái này. Nghe đến đó, Cửu Lị có cảm giác thở vào nhẹ nhõm cố lộng bản tốt cấp cấp cưỡi hỏi để cho cô thật sự khó có thể chống đỡ. Có lẽ là Benny uy hiếp hiệu quả, sau đó bất kể là đưa bữa ăn, đưa báo, quan huyện gian không có gây thêm bất kỳ khó khăn cho cô nữa. Điều này làm cho Cầu Lệ thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại vì Benny khóc ca kia, trong khi Vân Lớn hành khách ngủ say, vẫn mở ngọn đèn nhỏ nhìn Văn Khiển, đây cũng là điều khiến Cầu Lệ cảm thấy ngạc nhiên. Ánh đèn lờ mờ như vậy, anh ta vẫn đang làm việc. Sai đảo lái xe một chút thì Vi An đã ngủ, đây là thói quen chạy đường dài của họ, đang lúc mọi người ngủ say thì cũng muốn lưu một người tỉnh để ngừa có tình trạng đột phát. Nhanh chóng kiểm duyệt văn kiện trong tay, Benny cầm bút máy lưu loát tiêu suốt vấn đề cùng ký tên. Anh ta là cố ý chờ lúc cô gái bên cạnh ngủ với công tác, một mặt vì điều chỉnh chênh lệch, một mặt là không muốn bại lộ thân phận, bởi vì trên văn kiện đều in dấu hiệu hàng không ánh dương, rất dễ đưa tới chú ý. Bất ngờ trong đầu của anh hiện lên bộ dạng của cô lễ mang theo nụ cười cùng nữ nhân bên cạnh rằng co. Cô mỗi một lần ứng đối đều làm cho anh khắc sâu ấn tượng, coi như cô hiện tại không có đối mặt với anh, anh vẫn có thể nhớ rõ nụ cười của cô. Anh nhận ra được nụ cười kia là nghề nghiệp hóa, bởi vì nụ cười còn chưa đạt tới đánh mắt, thậm chí còn có chút đè nén ho khí, nhưng cô đối đãi hành khách xác thực có tính nhẫn nại 10 phần. Dĩ nhiên muốn ở ánh dương làm việc, Những thứ này đều là điều kiện tiên quyết, nhưng cô đối đãi đứa trẻ lại là một loại thái độ khác. Cô tựa hồ đối với đứa trẻ rất bất đồng, tự như sao sớm, cô chẳng những bắt thời gian cùng cô bé nói chuyện phiếm mà còn đưa đồ chơi nhỏ khiến cô bé vui vẻ không thôi. Nhưng là cô cũng có một mặt thẹn thùng, khi ở thời điểm đối mặt với anh, Benny không có bỏ qua khi thỉnh thoảng bọn họ nhìn nhau thì cô đáy mắt lóe vẻ ngượng ngùng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng. Thần thái mê người như vậy để cho anh nhìn không chớp mắt, trong lòng tự hồ có một góc khuất bị chạm đến. "Tiên sinh, ngài cần dùng chút gì sao?" Cơ Lệ đi tới khom lưng nhỏ giọng hỏi, mặc dù đã biết anh nghe hiểu chung văn, nhìn tóc anh cùng màu sắc đôi mắt, cô vẫn theo thói quen dùng anh văn thăm hỏi. "Cho tôi một ly whiskey." Benny ngẩng đầu che kín văn kiện không để lại dấu vết nói, "Dạ, xin đợi lát." Cơ Lệ không phát hiện động tác của anh, tự mình đi rót rượu, chỉ chốc lát sau Cô liền đem rượu đưa tới trong tay anh. "Cảm ơn." Benny gật đầu nói, lúc này anh đã sớm đem văn kiện bỏ vào trong bao công văn. "Đại chế thế này, ngài thế nào không như những người khác nghỉ ngơi thật tốt? Không nhịn được tò mò, khều lễ mở miệng hỏi. Còn có việc phải thừa dịp chưa xử lý tốt." Benny thản nhiên nói. "À, vậy ngài đã vội, tôi không quấy rầy ngài công tác nữa." Không có hỏi nhiều nữa, cô lệ liền rời đi, lưu lại Benny còn quay đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô, thật lâu không thu hồi tầm mắt. Trải qua chuyến bay đường dài, bọn họ rốt cuộc bình an đến được sân bay Tuyết Lê Châu Úc. Lúc này cô lệ cùng tất cả tiếp viên đã ở vị trí cửa cabin, chuẩn bị đưa khách hàng xuống. Trong lúc mọi người vội vàng xách theo hành lý hướng cửa cabin đi đến thì một chuyện đã xảy ra. "Cái điều quỷ này, người làm gì vậy?" Trong đám người vang lên giọng nữ nổi bật. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng bàn tay. Cửu Lệ nghe được âm thanh, vội vàng cồm vi an xuyên qua đám người đi tới nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Quan Huệ San cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Đình, mà trên mặt Tiểu Đình sưng đỏ cả tảng lớn, đang nhào vào trong ngực mẹ khóc. "Tư quỷ này, cứ nhiên đạp bẩn giày cao gót của tôi, cô có biết hay không? Đôi giày này đắt bao nhiêu? Tốt hơn mấy vạn à?" Quan Huệ San chỉ vào một phần nhỏ hắc ấn trên giày cao gót chân trái, tức giận trách mắng. "Đệ, sao không phải cố ý giẫm lên chân của dì? Cháu cầm dùm đồ của mẹ, không cần thận lui về phía sau một bước mới có thể giẫm lên." Tiểu Đình một bên khóc, một bên giải thích. "Chỉ là dơ bản một phần nhỏ, dùng giấy lau lau là tốt rồi, làm sao cô đánh người?" Mẹ Tiểu Đình cau mày nói, không nghĩ tới lần này du lịch còn chưa bắt đầu, liền gặp cỡ loại người như vậy. "Nói cái gì? Giấy dơ bản lau một cái có thể sạch, nhưng nếu như dính vào không lau hết thì làm thế nào?" Quan ngoại gian thái độ cường ngạnh chính là không chịu thừa nhận mình chuyện bé xé ra to. Bây giờ là như thế nào? Tại sao cô nhất định phải làm to như vậy? Cử Lệ thấy trên trán toát ra ba đường hắc tuyến, nhìn lại một chút hành khách quanh ta, chờ bên đi ngồi tại chỗ, cùng một chút người xem náo nhiệt, đại đa số hành khách cũng đã xuống. Cô không phải lau, làm sao biết không lau hết?" Mẹ Tiểu Đình nói. "Cô nào lau, cô sao? Dù sao cô cũng sẽ không tự mình động thủ." Quan Huệ San bày ra thái độ cao ngạo. Ai cũng không cần giúp cô ta đâu." Benny nghiêm mặt dùng giọng trung van rõ ràng nói. "Ấy, anh lên tiếng, để mọi người sừng sọt. Cô có muốn số máy bay hay không?" Anh nhìn chằm chằm cô ta nói, "Tôi muốn." Quan Huệ San bị khí thế lạnh lùng của anh hổ dạ nói. "Vậy thì mau cút đi, không cần ngăn trở người khác làm việc." Benny không khách khí đuổi người. "Anh, anh tại sao lại gọi tôi cút?" Anh là ai? Ẩn nhẫn quá lâu, quan huệ san rốt cuộc đè xuống sự sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi ngược lại. Đồ gì thế? Chỉ là bộ dạng xinh xắn mà thôi. Tại sao cô lại bị anh hôn hang mắng? Tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối có tư cách, muốn cô cút. Penny lạnh lùng nói, quyết định muốn đem cô ta liệt vào danh sách cử tuyệt lui tới. Ánh Dương không cần hành khách áp độc như vậy để gia tăng doanh thu. Anh... Cô, đưa cô ta xuống máy bay. Bên nghe chỉ vào cô lệ ra lệnh, cô không nên đuổi hành khách xuống máy bay, nhưng khí thế của anh quá mạnh mẽ khiến cử lệ không cách nào kháng cự. "Tiểu, tiểu thư mời, quan tiểu thư mời chuẩn bị xuống máy bay." Bắt được cơ hội, Vi An dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho, lập tức thay cử lệ mở miệng đuổi người. "Các người, tôi chính là hành khách trong khoang này, các người lại dám đuổi tôi xuống máy bay?" Quan Lệ San không thể tin được tình huống bây giờ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người lạnh nhạt, Quan Huệ San mặc dù hết sức tức giận lại không cách nào phát tác, chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu. "Tốt, giá tốt, các người cứ nhiên đổi tôi xuống máy bay, tôi sẽ khiếu nại với cấp trên của các người." Nói xong cô ta liền đẩy mọi người ra, sầm chân rời đi. Khỉ giận hành khách thấy không có kịch hay để xem, cũng rối rít rời đi, chỉ còn lại cô lệ Vi An, Benny còn có mẹ con tiểu đình. Thiên sinh, cảm ơn anh đã giúp một tay giải vây Mẹ tiểu đình chân thành cảm tả Tiểu đình, cùng chú nói cám ơn Chú, cám ơn chú Tiểu đình nghe lời mở miệng nói Trăm thanh âm đã không có khóc Hốc mắt cũng không dưng dưng nữa Tiểu đình, có đau hay không? Có muốn hay không? Dì cầm đá tha cho cháu Cựu lị ngồi sổm xuống nhìn thẳng thu cô bé Ừm, um. tiểu đình gật đầu một cái Vậy cháu ở chỗ này chờ đi Cậu lẹ lập tức đi đến phòng chuẩn bị, dùng khăn vuông bọc một ít đá, đợi cô chờ ra thì Benny đã không thấy. "Tiểu Định, này, rất lạnh." Cô ngồi xổm người xuống, đem khăn vuông khẽ đặt ở trên gò má của cô bé. Ai lại biết có thể giải ra chuyện như vậy, tuy nói thái độ cô gái kia rất đáng đánh đòn, nhưng đuổi người ta xuống máy bay liền thật sự. Nhất định là cô ta sẽ khệ lên cấp trên ánh dương. Đến lúc đó, cô cùng Vi An không bị gia thải mới là lạ. Nhưng là vậy thì thế nào đây, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ra khỏi cabin, Benny làm xong thủ tục xuất cảnh liền trực tiếp đi đến quay công ty hàng không. Trừ cùng cán bộ của công ty hội họp ở ngoài, cũng coi như là xử lý một chuyện. Trong dữ liệu xa xa, anh liền nhìn thấy kẻ gây chuyện đang đứng trước quầy đại náo. Các người là công ty hàng không cái gì? Cơ nhiên khiến tiếp viên hàng không đuổi tôi xuống máy bay." Quan Huệ San thở phì phò ở quầy vỗ bàn kháng nghị. "Cái gì? Tiểu thư Công ty chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện như vậy Cô xác định sao Một nhân viên tóc vàng trong đó sửng sốt kinh ngạc hỏi Nói nhảm Không có Tôi sẽ tới nói với các người sao Thôi Nói với các người cũng vô dụng Gọi chủ quản của các người ra ngoài Quan huệ san lần nữa vỗ bàn Có bạn là anh thì cô theo tôi nói Benny lạnh lùng lên tiếng Lại là anh Quan huệ san vẻ mặt kinh ngạc Là tôi Benny đi tới quầy, giọng giọng nói không cho phản đối nói, "Đem danh sách hành khách chuyến bay J305 mới vừa tới châu Úc, máy cho tôi." "Tiên sinh, tôi, chúng tôi không thể làm như vậy." Anh đột ngột yêu cầu khiến nhân viên sững sờ kinh động. "Được. Vậy có thể kêu người phụ trách chuyến này ra ngoài được không?" Benny mắt đeo kính xa lạnh. "Chuyện gì? Thế nào ồn ào như vậy?" Sau quầy cửa đột nhiên mở ra, Phó lý Mai phụ trách hàng không ánh dương khu vực Châu Úc bên trong đi ra. Mai. Benny nhìn chăm chăm hắn nói, Mai ngước mắt nhìn anh, một giây kế tiếp đột nhiên tuôn ra. "Tổng, tổng giám đốc, ngài trở lại." Quản lý cao cấp công ty đều biết tổng giám đốc hôm nay sẽ từ Đài Loan trở về Châu Úc, nhưng không biết là đi chuyến bay nào mà hắn vẫn đợi ở chỗ này, chính là vì ngành đón anh ta. "Cái gì? Tổng giám đốc?" Quan Huệ San biểu tình không chỉ kinh ngạc. Còn có nhiều hơn là kinh ngạc. "Em danh sách khách hàng chuyến bay JB305 mớ đến châu Úc cho tôi." Benny không nhìn Quan Huệ San một cái, mặt không biến sắc, hướng Mai ra lệnh. "Vâng, Mai vội vàng tìm kiếm danh sách hành khách đưa cho anh." Benny nhận lấy trực tiếp lật xem danh sách khoang phổ thông hào hoa, nhìn động tác của anh, Quan Huệ San không khỏi chân tướng trong lòng giật mình. "Mai, thấy rõ mặt vị Quan Huệ San tiểu thư này chứ?" Sau đó, Hướng tất cả cơ điểm ban bố tin tức, về sau cự tuyệt để cho cô ta ngồi máy bay ánh dương, tìm đến tên của cô ta, Benny lập tức xo lạnh. "Vâng, mai không dám hỏi nhiều," lập tức gật đầu đồng ý. "Anh không thể làm như vậy?" Quan Ngụy San không thể tin, to giọng kháng nghị. "Tôi nói rồi, tôi có quyền làm như vậy." Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. "Anh, anh không sợ, tôi hướng truyền thông ban bố tin tức." Nói các người không đối xử tử tế với khách hàng sao? Khoan huệ gian đè xuống hoảng hốt cố gắng uy hiếp anh. Cô cũng có thể hướng truyền thông, ban bố tin thức. Tốt nhất là có bản lãnh hướng toàn cầu ban bố. Ánh dương chúng ta không cần một hành khách ác độc tới gia tăng tỷ suất. Benny lạnh lùng mà nói, sao ông liền vòng qua quầy đi vào trong cửa, không để ý tới cô ta ở phía sau dẫn đến dơ chân. Tổng giám đốc, ngài còn có gì chỉ thị? Mai vội vàng đi theo vào cửa, hắn biết tổng giám đốc có chuyện còn chưa có bàn giao toàn bộ. Trên chuyến bay J305 có tiếp viên hàng không tên là Cửu Lệ, khi hành khách gây khó khăn xử lý được rất tốt, đáng được thưởng, tự cậu nhìn mà làm. Benny quay đầu lại nói, về chuyện phần thưởng, hắn cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Dạ, tôi hiểu rõ rồi. Đoạn thời gian tôi không có ở đây, công ty có chuyện gì hay không? Giờ cho úp một tuần lễ. Mặc dù mỗi ngày đều có liên lạc cùng tổng công ty, nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút cấp dưới nói gì. Tình trạng của công ty tất cả bình thường. Anh gật đầu một cái, lại tiếp tục hỏi. Tình huống đạt vẻ nửa năm sau, còn có ý kiến khách hàng sửa sang lại như thế nào? Đã chuẩn bị không có sai biệt lắm rồi. Mai cung kính đáp, "Chúng tôi sẽ đợi." "Vâng. Không có việc gì, tôi về công ty." "Dạ, tôi cho người tới đón ngài." Mai cung kính nói. Trình lý xong bên trong buồng máy bay, Cầu Lệ cùng Vi An kéo vali nhỏ chuẩn bị đến check-in khách sạn ngoài phi trường. Tính toán nghỉ ngơi thật tốt, chờ có tinh thần trở lại, liền đi dạo tuyết lên một lát. "Cậu xem, giỏi mắt cả phi trường, còn nhiều trai đẹp mà, dành lời một chút chọn một cái đi." "À, không phải." Vi An nói đùa tựa như chỉ vào nơi nhập cảnh phi trường, đột nhiên dừng lại. "Thế nào?" Cầu Lệ theo ánh mắt của cô nhìn sang chị thấy Benny Khốc ca mới vừa gặp ở trên máy bay, từ một đầu khác xuất hiện, bên cạnh còn đi theo mấy người, một người trong đó họ đều biết là phó quản lý Mai, quản lý hàng không ánh dương khu vực châu Úc. "Trời ạ, anh ta làm sao sẽ cùng đại boss trên này ở chung một chỗ?" Vian kinh ngạc che miệng nói. Nhìn bọn họ đi tới ngõ cửa, Benny Khốc ca nhanh lên xe, Vian vội vàng lôi kéo cửa lị đi theo. Mới vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Mai vừa cúi người vừa chào vừa đáp lễ giúp anh mở cửa, trong miệng còn nói: "Tổng giám đốc, ngài đi thong thả." "Tổng giám đốc? Mình có nghe làm hay không?" Trong miệng Mai kêu tổng giám đốc. Chẳng lẽ anh không phải là cùng tổng giám đốc công ty trùng tên trùng họ mà là bà đó căn bản là một người? Vi An hổ sợ. "Tổng giám đốc!" Thu lĩnh cả người ngu ngay tại chỗ. "À, chào một chút." Nếu như Benny Khóc Ca thật sự là đến thị xác tình hình công tác của chúng ta, vậy thì chúng ta can bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net